Cộng tố viên e rằng Cứ thế này thì mất thời gian quá Cụ Khai này Đã lãm nhạm khá lâu toàn chuyện lăng nhăn Mà trong vòng chưa đầy một giờ nữa Renelis phải lên đường trở về Eskituna rồi Cảm ơn cụ Cụ Khai ạ Chuyện cụ khó khăn lắm Mới kiếm được thức uống vào ngày trọng đại của mình Rất là thú vị Nhưng mà cho phép tôi nhắc cụ Kể có chọn lọc hơn Chúng ta không có nhiều thời gian. Các cụ hiểu đấy, Cụ Kherson ạ. Thế còn chiếc quả ly và cuộc gặp với bài lên ốc dít ở trung tâm du lịch Mankopin thì thế nào thư cụ? Dần. Nó no. thế nào ấy à? Bây giờ Ganna đã gọi điện cho Julius và Julius gọi điện cho tôi. Theo Julius thì Bikanna muốn tôi kêu rất nghiêm. "Về mấy cung kinh thánh ấy, dạ tôi nghĩ mình cũng có thể giúp anh ấy. À gì tôi uh... Kinh thánh ư? Công tước viện Renelis các ngài. Nếu ông cho phép ông công tước ạ, có lẽ tôi có thể cung cấp một ít thông tin về chuyện này." Benny nói. "Dân, anh cứ nói." Công tước đáp. "Dân Nó là như thế này. Onlen là bạn tốt của Juliet ở Spirin. Mà anh ấy á, thì là bạn tốt của Bergenna, người mà ông công tố tưởng là đã chết ấy mà. Và Bergenna thì lại là bạn tốt của tôi. Và tôi vừa là em trai của Bossé, chủ nhà này, vừa là chồng chưa cưới của Gunilla. cô ấy là người đẹp ngồi phía cạnh bàn kia. Gunilla... Lo phần chú giải và do đó Có điểm chung do Bossé Người bán kinh thánh Ví dụ cho Pigana chẳng hạn Công tố duyên ngoài bút lăm lăm trong tay Nhưng mọi thứ được nói quá nhanh Ông chẳng kịp ghi lại từ nào Điều đầu tiên ông có thể rặn ra là Chú giải à Dân là diễn giải kinh thánh Người đẹp giải thích với ông Diễn giải kinh thánh thanh trà Aaron ngồi im cảnh công tố viên thầm nghĩ tối hôm qua a đã nghe người đẹp chửi thề như ran thế mà lại có thể diễn giải kinh thánh như Tuy nhiên ông không nói gì cứ kể công tố duyên tự tìm hiểu mọi chuyện diễn giải kinh thánh nè công tối viên radio hỏi nhưng rồi lập tức quyết định tiếp tục không sao Hãy kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra với chiếc vali và spay lên ốc dít ở trung tâm du lịch Memcobin. Bây giờ đến lượt Beganda Shedin nhảy vào cuộc. Ông công tố, cho phép tôi nói vài câu được không ạ? Anh ta hỏi, chắc chắn rồi. Công tố viên Rainer Litt đáp, miễn là có ai đó nói gì soi sáng sự so việc chút ít. Rồi ma quỷ tự nó sẽ nói ra, nào nào ông dùng từ cẩn thận cho một chút chứ người đẹp nói và đảo mắt thế là Chánh Thanh tra biết tổng rằng họ đang đem công tố duyên ra làm trò đùa tôi không nghĩ ma quỷ là một từ xứng với tôi kể từ khi tôi gặp Chúa Giêsu be nói ông công tố T tất nhiên chắc phải nghe nói rằng tôi đã đứng đầu một tổ chức gọi là ông never again Cái tên này ban đầu có nghĩa là các thành viên của tổ chức á, sẽ không bao giờ quay lại sau song sát một lần nữa. Dù có thể không thiếu lý do pháp lý cho chuyện ấy, nhưng mà về sau thì tên này đã có một ý nghĩa khác. Chúng tôi sẽ không bao giờ bị cắm dỗ để vi phạm pháp luật lần nữa, dù là luật của con người hay là luật trên thiên đường. Có phải đó là lý do vì sao ốc dít đập tan phòng chơi đánh đập một nhân viên rồi bắt cóc các tài xế xe biết và cướp xe của ông ta? Công tố viên Renelis chắc dẫn. Trời ơi! Tôi cảm nhận thấy một sự mỉa mai nào đó ở đây. bê xanh nói Nhưng mà bản thân tôi đã nhìn thấy ánh sáng. Không có nghĩa là những người tôi quen biết cũng thế. Một trong số họ đã đến tận Nam Mỹ để truyền giáo. Nhưng hai người khác chẳng may vắng số. Tôi đã giao cho Ốc vít nhiệm vụ lấy chiếc vali chứa 200 cuốn kinh ở trên đường từ chỗ bốt C ở Absala đến Francobin. Tôi sẽ dùng kinh sách để mang tin lành đến với những kẻ côn đồ xấu xa nhất nước. Xin ông thứ lỗi về chuyện cách diễn đạt của tôi, thưa ông công tố. Cho tới lúc này, bố xê, ông chủ của trang trại Người Khát Chuông, vẫn giữ im lặng. Nhưng đến đây, ông nâng một chiếc vali nặng màu xám lên bàn ăn và mở nó ra. Bên trong là một số lượng lớn các cuốn kinh thánh bọc bìa da thật màu đen, chữ nạm vàng, có chú giải song song, ba tấm đánh dấu sách, một danh sách các nhân vật trong kinh thánh. Bản đồ, in màu và đủ thứ khác Khó thấy ở đâu có cuốn kinh thánh nào tuyệt vời hơn ông công tố ạ Bossé dần nói với giọng thuyết phục Cho phép tôi đưa ông xem một cuốn nha Ngay cả trong văn phòng công tố nhà nước ấy thì Người ta cũng cần được giúp đỡ để tìm kiếm ánh sáng Ông công tố chắc cũng phải ý thức điều đó chứ Bossé là người đầu tiên trong nhóm không lãm nhảm vô nghĩa trước mặt công tố chiên. Vì anh ta nói thật, và công tố chiên hẳn phải bán tính bán nghi điều đó. Vì bây giờ, ông bắt đầu lung lay, không dám chắc rằng tất cả các chuyện kinh thánh này chỉ là bịp bọm. Ông nhận cuốn kinh thánh từ Bossé và nghĩ rằng chỉ có sự cứu rỗi ngay lập tức mới có thể cứu mình bây giờ. Nhưng ông không nói ra điều đó, Mai chỉ bảo, liệu chúng ta có thể trở lại lần cuối với sự việc trước mắt không? Chuyện gì đã xảy ra với cái vali chết mẹ ở Memphis? Ôi, đừng chửi thề. Người đẹp khẩn khoản. Giờ chắc tới lượt của tôi chứ. Online thắc mắc. Dần. Ông thấy đấy, tôi đến trung tâm du lịch sớm hơn dự định ban đầu một chút à dì Julie nhân danh Bersena bảo với tôi thế. Ngài nói là trước đó tài lên Octavius đã gọi điện cho Bersena ở Tốc Khẩm dài sân rồi. À, xin lỗi ông công tố lần nữa. À cách diễn đã của tôi. Và như ông biết đấy, ông công tố à À, mà cũng có thể là Ông không biết Vì tôi chẳng biết tủ lượng của ông thế nào Nhưng dù sao Tôi nói đến Nói tôi đến đâu rồi nhỉ? À dân dân à, à, Ông biết đây Ông công tố ạ Rụ dạo thì mất khôn ừ, Hoặc đại loại là thế à, Bản thân tôi lúc say sỉnh Đã nói hớ khá nhiều hơn trong một tàu ngầm ở độ sâu 200 m ở giữa biển Baltic. Ôi nhân danh chúa, cụ có thể đi thẳng vào vấn đề không? Công tố viên Reynelit nói. Xin đừng bán bổ mà người đẹp tha thiết. Công tố viên Reynelit đặt một tay lên trán và hít sâu vài lần. Orlen Khashan tiếp tục. À, dân, bài lành ốc dích đã gọi điện cho bê xanh ở Tóc Khơm. Lắm bà lắm bấm rằng anh ta rút khỏi cầu lạc bộ kinh thánh của bê xanh và có ý định là đăng lính Lê Dương ở nước ngoài. Nhưng trước hết, à, đến đây thì ông nên ngồi xuống. À, công tô Duyên ạ Vì những gì à, tôi à, sắp nói Khủng khiếp lắm Anh ta có ý định đốt sạch chỗ thanh kinh Ở quảng trường chính Tại Mạm Khô Pinh đó Chính xác hơn à, là anh ta đã nói Là đóng kinh sách khốn nạn chết tiệt Người đẹp bổ sung Đương nhiên sau đó Tôi được cứ đi tìm ốc dít để lấy cái vali từ anh ta Được khi quá muộn Chúng ta thường có ít thời gian Nhưng đôi khi thời gian thậm chí còn ít hơn là ta có thể tưởng tượng Ví dụ như trường hợp tướng Franco ở Tây Ban Nha đó Xích bị nổ banh xác ngay trước mắt tôi nè Nhưng nhân viên của ông ta có mặt ở đó. Họ tôm lấy ông tướng, nhấc bỗng lên và đưa ông xuống đất an toàn. Họ đã không phí thời gian để suy nghĩ. Cứ thế mà làm thôi. Tương rằng cô ở Tây Ban Nha thì liên quan gì đến chuyện này? Công tố viện Vrenelis thắc mắc. Chẳng liên quan gì sao ông công tố à? À, tôi chỉ, chỉ lấy ông ta làm ví dụ minh hoài vậy thôi Càng rõ ràng càng tốt mà Trong trường hợp đó Cụ ạ Cụ có thể làm rõ vấn đề vấn đề này được không Chuyện gì đã xảy ra với cái vali à, giờ, à Anh ốc dịch Không muốn đưa nó cho tôi Và Thể lực tôi thì Không đủ để Dặn lấy cái vali Vấn đề Không chỉ ở thể lực của tôi Về nguyên tắc... À, tôi tin rằng thật khủng khiếp... Với... cây cách... cho Người ta... Thầy xin cụ tập trung vào chủ đề cụ khai sân à... Dân dân... À, xin lỗi ông công tố... À, dân... Giữa lúc lộn xộn này... Anh ốc dích... Phải... Vào nhà vệ sinh công cộng ở... Trung tâm du lịch đó... Thế là... Tôi... Năm lây cơ hội, tôi biến mất cùng với cái vali Bằng cách là lên xe biết trang nét Đến Paris nhờ chỗ anh bạn già Julius này Hay thỉnh thoảng còn được gọi là Jun-Lê Jun-Lê ư? Công tố Duyên hỏi Vì cảm thấy mình cũng phải nói gì đó Hoặc Julius Julius nói Hân hạnh được gặp ông Công tố viên ngồi im lặng một lúc Bây giờ ông thực sự bắt đầu ghi chép một chút Dạch vài đường kết nối giữa ghi chú này với kia Rồi ông nói Nhưng cụ Khai Xanh à Cụ trả tiền giá xe biết bằng tờ 50 rô Và còn hỏi bằng ấy ấy thì đi được bao xa Nó đâu có khớp với việc chủ tâm đi du lịch đến Byron chứ. Không phải nơi nào khác. Ôi dào. Ông Lên nói. Tôi thừa biết. Gia gia đến Byron chứ. Mỗi người tội tôi chỉ có một tờ 500 rô ở trong dí. gia định treo bác tài một chút. Chắc nó không bị cấm chứ. Ông cộng Tố. Công tố viên Reynelis không trả lời là treo cực người khác có bị cấm hay không. Thay vào đó, một lần nữa, ông đề nghị online tiếp tục và nói nhanh hơn. Ngắn gọn thôi, ông Khashan tiếp theo thì sao hả? À, ngắn thôi à. Tớ tớm lại, chuyện xảy ra là Julius và tôi Chúng tôi đã có một buổi tối vui vẻ với nhau cho đến khi anh ốc dích đến và ra sức tháo ốc dích cửa. Xin ông công tố tha lỗi vì tôi đã chơi chữ. Nhưng vì chúng ta có một chai vodka trên bàn. Có lẽ ông sẽ nhớ từ lúc trước tôi đã kể rằng Tôi mang theo một chai vodka Thành thực mà nói thị Không chỉ một chai Mà là hai chai Người ta không nên nói dối Những chi tiết là không quan trọng Nhưng dù sao đi nữa Ông là người có thể Đánh giá câu chuyện này Cái gì là quan trọng nhiều hay ít Ông công tố Tiếp đi, tiếp đi À dân, à xin lỗi ông À dân, anh ốc dích hết giận ngay Khi biết là Thực đơn sẽ có món nai sừng tắm nướng Và robot ca Trong bữa ăn tối muộn Anh ấy thậm chí đã quyết định Không đốt chỗ kinh sách Nhờ say sến cả đấy Rượu thật ra cũng Có mặt tích cực của nó Ông Ông có nghĩ như thế không Ông công Thôi thôi tiếp đi Sáng hôm sau Ông thấy đây Ông công tố à, Anh ốc dích Đã bị nhức đầu Khủng khiếp Ca nhân tôi đã không bị thế từ Năm 1945 Hồi đó đó Tôi đã cố hết sức Uống thắng phó Tổng thống Chiêu Men Bằng rượu Tây Quyết Lan Thật à, không may Tổng thống Rô Sê Vên Đã mất đúng ngày hôm đó Thế nên chúng tôi phải gần bữa rượu sớm Thế có khi lại may cho tôi gì Ôi chúa phù hộ Tôi không thể tả được đầu mình hôm sau Bị làm sao nữa Tôi chỉ cảm thấy kha hừng So với Rosiven một chút thôi Có thể nói là như vậy Giờ thì công tố viên Reynelis chớp mắt lia lịa, Trong lúc tự hỏi mình nên nói gì Cuối cùng sự tò mò thắng thế Công tố viên thậm chí không nhắc Orlen Khashan nói đúng vào chủ đề nữa Này, cụ đang nói gì thế? Cụ đang ngồi uống rượu Tequila với pho tổng thống Truman Trong khi tổng thống Roosevelt mất ưu À, không, ông bà Roosevelt không hẳn là chết Olland nói Nhưng à, tôi hiểu ý ông, ông công tố ạ Nhưng có lẽ chúng ta không nên xa lầy vào chi tiết Ông có nghĩ thế không, à? ông công tố Công tố viên chẳng nói gì Thế là Olland tiếp tục Dù sao thì anh Úc Vích cũng không khỏe để giúp chúng tôi đạp xe gọng đến làng Đúc Ây Cơ sang hôm sau nữa. Theo như tôi hiểu thì anh ta thậm chí còn không mang giày. Công tố viên nói Cụ giải thích thế nào về chuyện đó của khai sánh? Nếu mà Ông Công Tô, chứng kiến sang hôm đó anh ốc dít bèo nhèo đến mức nào? Anh ta thậm chí, có thể ngồi đấy mà không mặc gì trừ quần lót ấy chứ. Thế còn đôi dép của cụ thì sao cụ khá sánh? Sau đó nó được tìm thấy trong nhà bếp của Julius Johnson kia. À dần dân dần ất nhiên là tôi mượn giày của Julielyêu 100 tuổi rất hay cứ thế lệ dẹp ra ngoài rồi ông cũng thấy mình như thế 40 hoặc 50 năm nữa hãy tôi chẳng nghĩ mình sẽ sống lâu đến thế công tốt diện về nói câu hỏi đặt ra là liệu Tôi có thể sống qua cuộc trò chuyện này không hay chứ Cô giải thích thế nào về việc Khi chiếc xe gồng được tìm thấy Cho cảnh sát có thể Đánh hơi ra dấu dết của một xác chết Ông cho tôi biết đi ông công tố Tất nhiên Anh ốc dít Là người cuối cùng rời khỏi chiếc xe Có lẽ Anh ấy có thể tự kể dây chúng ta Nếu không chẳng may chết ở Djibouti hay là ông Công Tố nghĩ ở tôi có thể là nguyên nhân à gây ra cái mùi đó. Ở tôi đúng là chưa có chết. Chắc chắn là như thế rồi. Nhưng tôi già khủng khiếp. Có thể ờ cái mùi người chết hơi sớm chăng? Công tố viên Renulic Đã bắt đầu mất kiên nhẫn Thời gian trôi dèo, dèo dèo Và nãy giờ Mới kể chưa xong Một trong 26 ngày Và 90 phần trăm Những gì cụ già lãm nhảm Là hoàn toàn vô nghĩa hay Tiếp đi Công tố viên Renelis dục Không bình luận thêm gì Về mùi người chết nữa Dạ Chúng tôi Để anh ốc dích ngủ trên chiếc xe Và đi dạo đến quầy bánh mì kẹp của Benny Bạn của Bersana đây nè Anh cũng từng bị đi tù à? Công tố Duyên hỏi Ờ không Nhưng tôi đã nghiên cứu tội phạm học Benny nói rất thành thực Trước khi bị ra chuyện Vì thế mình từng phỏng vấn các tù nhân Trong một nhà tù lớn Và nhờ thế mà gặp Bersana Hình như công tố viên Renelis Lại ghi gì đó Rồi ông đều đều giọng bảo Ollen Carson cứ tiếp tục Ban đầu Benny định Lái xe đưa tôi Và ở đến Tóc hôm đấy Chuyển cây kinh thánh Cho Bergen Nhưng rồi Benny bảo Sẽ đánh một đường vòng qua Bayland Chỗ vợ chưa cưới của anh ấy Là cô kêu Nhiên La đây nè Cầu cho ông được bình an nha Giu Nhiên La nói Và gật đầu với công tố viên Vrenelis Công tố viên Vrenelis gật đầu lại với người đẹp Rồi quay lại với anh Lên Đang nói tiếp Bendy Đương nhiên là người biết Berganda rõ nhất Và Penny bảo, Vâng anh ta có thể đợi một vài ngày để lấy thánh kinh. Dù sao thì trong đó có tin tức thời sự gì đâu. Và phải công nhận là anh ta nói đúng mà. ông công cố viên. À. Nhưng mà làm sao có thể chờ đợi đợi đợi được. Vì đến khi uh, Chúa Giêsu xu thật sự trở lại trái đất, Thì tất cả các chương về sự phục sinh của người uh, lại bị lỗi thời. Đừng nói lần nhằn nữa, Cụ Khá-xanh à! Bám vào chủ đề đi, Cụ Khá-xanh à! Tất nhiên ông công tố, Tô ạ tôi sẽ uh, uh, cực kỳ tập trung vào chủ đề. Nếu không là hỏng hết mọi chuyện. Tôi nghĩ chuyện này mình phải rõ hơn bất cứ ai. Nếu không tập trung vào chủ đề trước mặt bao trạch đông ở Mãn Châu thì hồi đó tôi gần như chắc chắn đã bị băng bỏ ở đó rồi. hay Phải công nhận Đấy là giải pháp tối ưu, công tố viên Renelis nói, và ra dấu cho Kherson nói nhanh lên. Nhưng mà dù sao, Benny cứ thông tin rằng, Chúa Giê-xu có đủ thời gian để quay trở lại khi chúng tôi còn ở Maitland. Và theo chỗ tôi biết thì Benny đã đúng về điều đó. Ông Kha xanh Ô, ô, ô, dân, dân, dân Cảm uh,